Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 300 Linh Một Yêu Hồn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bên tai chuyện đến vô vàn tiếng kêu khóc thê lương, lâm hiên sắc mặt u. Ám chăm chú nhìn vào vô số hư ảnh trên không. Âm hồn. Nhưng đều không phải là tinh hồn của nhân loại, mà là tinh hồn yêu. Thú, số lượng càng càng khủng khiếp ước chừng tới hơn ngàn. Ha ha, Lâm Huyên thấy thế nào? Mạc mãng cất tiếng cười cực kỳ đắc ý trong tay cầm một cái trung đồng. To cỡ bàn tay, mắt nhìn Lâm Hiên đầy ý kiêu ngạo. Không sai quả thật ngươi làm cho ta phải giật mình. Đôi chân mày Lâm Hiên khẽ cao lại, sau đó đã khôi phục sắc mặt ung. Dung nói mặc dù ta sớm đoán được sau khi đắc bảo các hạ chắc chắn. Sẽ trở mặt, nhưng không nghĩ đến ngươi lại có đòn sát thủ này. Nói tới đây, Lâm Hiên nhìn những thú hồn phiêu phù quanh mạc mãng ngạc. nhiên hỏi những thú hồn này là cổ tu sĩ thiết lập cấm chế, ta chỉ không nghĩ tới các hạ lại có thể khống chế bọn chúng. Điều này là sao? Chứ, thấy Lâm Hiên mặt không hề đổi sắc, mạc mãng có phần thất vọng, nhưng... Lập tức như nghĩ tới điều gì? Giữa chân mày hắn rán ra, sườn sốt phá. Lên cười ha ha, Lâm Huyên không cần ra vẻ chấn tính, lúc này ta đã khống chế những thú hồn cấm chế này trừ phi các hạ có cảnh giới tu vi. Nguyên anh kỳ, nếu không chắc chắn là phải tuyệt mạng nơi đây. Đạo hữu vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Được rồi, khá khen cho sự can đảm của Lâm Huyên, niệm tình khi tìm kiếm báo vật, ngươi cũng đóng góp không ít, ta cho ngươi làm minh duyệt. Mạc mãng cười lạnh lùng nói ngươi có thể biết lai lịch của ta. Chăng? Các hạ là yêu tộc mật ba. Những điều khác ta cũng không biết. Lâm. Hiên vừa nói. Lại dùng thần thức quét qua những tinh phách yêu thú. Kia. Đại bộ phận đều là yêu thú cấp 2 trở lên. Thực lực không thể. Xem thường. Đương nhiên. Nếu đơn độc chỉ vài cái thú hồn này mà nói. Với Lâm Hiên. Không tính là cái gì. Nhưng hơn một ngàn thú hồn này. Đừng nói là hắn. Cho dù sư tôn đến cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Có thể ngăn cản. Bọn chúng thì phải là nguyên anh kỳ lão quái. Mạc mãng này thật cũng không có thổi phồng. Chỉ là không hiểu sao hắn. Có thể khống chế lũ thú hồn này. Mấu chốt có lẽ chính là trung đồng trong tay hắn. Không phải là lâm hiên nhẹ tâm sơ ý. Từ khi bắt đầu tiến vào thạch. Thật này, Lâm Hiên luôn dùng thần thức theo dõi hắn. Cũng không thấy, có gì không ổn. Không ngờ được đối phương lại có trung đồng này. Thân phận đối phương quả thực có khả nghi. Đương nhiên, Lâm Hiên nói. Tới những điều này, cũng là có ý kéo dài thêm thời gian. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt mạc mãng. Dường như Lâm Hiên đắt là cá nằm trên thớt Lâm. Hiên ngoài mặt vẫn ung dung, nhưng trong lòng bắt đầu dao động. Hắn đang còn suy nghĩ ghế đối đáp, âm thanh mạc mãng đã truyền vào. Trong tay, tại hạ chính hậu nhân của xà long bộ tộc trong này có một vị hóa. Hình kỳ tiền bối chính là tổ tiên của mạc mốt. Xà long tộc lâm hiên nhíu mày yêu tục có sao long huyết mạch. Chính là do dao long đã thăng thiên linh giới và hung xà phối giao Yêu thú tới cấp 3 là có thể hóa hình Lâm hiên biến sắc nói ngươi Nói thượng cổ yêu tộc trong này có một vị là tổ tiên của ngươi Không sai, Linh Trung này chính là thánh bảo của bộ tộc chúng ta có Thể khống chế hàng vạn hàng nghìn yêu hồn Trách không được ngươi lại có tàng bảo đồ Ngươi sớm biết nơi này có Yêu hồn cấm chế cho nên muốn thừa dịp chỗ này sát diệt lâm mổ Lâm hiên âm lạnh nói Ngươi nói không sai Trong mắt mạc mãng lóe lên sát cơ hung hăng Nói nhân quả ta đã giải thích rõ Xem như là tận tình tận nghĩa Bây giờ ngươi có thể đi tìm chết Lời còn chưa dứt, Hắn đưa tay lắc lắc linh chung Vụ vụ Một cỗ phản âm chú ngữ thượng cổ Ở trong thạch phòng lan ra các yêu Hồn như nhận được mệnh lệnh Gào thét bi thảm kêu gào rượu dị phóng Sang bên lâm hiền Thanh thế vô cùng khác thường, Lâm Hiên thoáng biến sắc nhưng rất nhanh đưa tay ở trên túi chứ vật. Một đảo bạch quang phát ra, đem một chiếc cổ phiên có hoa văn kỳ lạ hiện ở trước mắt. Cổ bảo này là do thông vũ chân nhân ban tặng thần diệu vô phương, đem. Phát ra một vòng bảo hộ màu bạch, đem toàn thân Lâm Hiên bao phủ ở bên, trong. Sau đó toàn thân Lâm Hiên hắc mang xuất hiện cả người khí tức trở nên. Kỳ lạ, thỏ tay tháo xuống bên hông một túi linh rồi đem ném ra. Tiếng thép to chuyển đến tay, hơn chục quái vật xuất hiện từng con. Thân thể sinh lông xanh, hai mắt đỏ thấm như máu, tức khí hung bạo. Chính là lâm hiên dùng thiên ma rồi thi thuật luyện ra. Lấy tu vi của. Hắn bây giờ, những cương thi này thực lực cũng không thể xem thường. Tiếp theo, hắn há miệng phun ra một viên châu đỏ rực như máu chính là. Huyền hỏa thần châu. Yêu hồn cũng là dược vật. Pháp bảo hỏa thuộc tính này có tác dụng khắc Chế. Lâm Hiên hai mắt chăm chú vào những yêu hồn đang hung hắn tới. Nhưng ở. Không chung bất ngờ hiện lên một thiếu nữ hình dung thanh tú. Chính là Nguyệt Nhi thấy tình thế nguy cấp. Chủ động hiện thân trợ. Giúp chủ nhân đối địch. Lâm Hiên hơi ngẩn ngơ. Sau đó hướng về phía huyền hỏa thần châu phun. Ra một ngụm tinh khí. Huyền hỏa thần châu quay tròn lên, sau đó vô số hỏa diễm có điểm kim. Sắc từ bên trong cuồng mãnh tiến ra, màu sắc mặc dù gần như thuần. Dương đan hỏa của kết đan kỳ sơ kỳ tu sĩ, nhưng luận bàn uy lực còn mạnh mẽ hơn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài cách yêu hồn sông lên đợt đầu bị thần. Hỏa nuốt hết, hóa thành cho tàn, tan biến không còn bóng sáng. Lâm hiên trên mặt lộ ra nếp hài lòng. Pháp bảo này uy lực quả nhiên Vượt xa linh khí Phải nói là mộ trời một vực Nhưng đây chỉ là đợt công kích đầu tiên Mạc mãng khóe miệng lại lộ vẻ Châm chọc Lần thứ hai đưa đầu ngón tay trên tiểu linh trung trên gõ Một cái Vù vù Những yêu hồn đồng loạt há miệng Từ bên trong phun ra mọi luồng sáng Đầy đủ các sắc màu Mỗi một luồng sáng kia uy lực không có mấy Nhưng nhiều luồng sáng như Vậy chồng chất lên nhau Ngoài nguyên anh kỳ lão quái ra kết đan tụ Sĩ sao dám ứng phó Lâm Hiên khẽ hô một tiếng kinh hãi Thân hình xuất hiện đột ngột tránh Qua Sau đó ngũ chỉ lập tức bắn ra những đảo kiếm khí Tuy có đánh hạ được một số yêu hồn cấp thấp Nhưng rất nhanh Lâm Hiên Đã bị vài yêu hồn hung dữ mạnh mẽ quấn quanh Phát huy thần thông vất Và mới thoát khỏi tránh ra Lúc này toàn thân lâm hiên toát hàn lạnh, không dám chút nào sao. Nhãn chỉ có thể du đấu trốn tránh. Bên này hắn còn như thế, tình hình Nguyệt Nhi bên kia tự nhiên càng khó khăn. Đối mặt với số đông yêu hồn bao vây tấn công, Nguyệt Nhi cũng đã thở hồn hền. Còn lại hơn chục cương thi trái lại hung hãn không sợ chết, cắn xé. Bóp nát khá nhiều yêu hồn cấp thấp. Nhưng mà dưới sự vây công của gần trăm yêu hồn, rất nhanh mình đã đầy. Vết thương. Lâm Hiên trong mắt hiện lên mổ tia dị sắc, bấm tay niệm pháp quyết. Đột nhiên vung mạnh lên. Oanh, oanh. Liên tiếp những tiếng nổ lớn bảo vang, Lâm Hiên không còn cách nào. Đành cho cương thi tự bảo. Cũng đem không ít yêu hồn cấp thấp ở sung. quanh đem tiêu diệt. Hừ, chỉ là vùng vẫy trước khi sắp chết mà thôi. Mạc Mãng vẫn đứng im quan sát Theo bản ghi của tổ tiên yêu hồn đại Trận uy lực vô cùng Tu sĩ cảnh giới tu vi dưới nguyên anh kỳ rơi vào Trong này tuyệt đối chỉ có con đường chết mà thôi Nhìn vào những bảo vật trong lồng sáng Bộ mặt của Mạc Mãng hiện đầy Vẻ tham lam Chỉ cần sát diệt tên tiểu tử kia Tất cả sẽ là của hắn Nhưng chứng kiến thần thông của Lâm Hiên Hắn thầm kêu may mắn không Thôi Tiểu tử này quả nhiên ẩm giấu thực lực, đừng nói ngưng đan sơ kỳ tu sĩ. Cho dù là cảnh giới tương đương ngưng đan trung kỳ như mình đấu pháp. Với đối phương còn chưa biết hưu chết về tay ai. Lại nói lúc này, Lâm Hiên hai tay liên tục vung lên đem huyền hỏa thần. Châu Phun đi ra tia hỏa diễm kim sắc ngưng tụ thành một tấm cử mạng. Đem hơn chục yêu hồn chói vào trong đó, nhưng mà hắn còn chưa kịp cao. hứng. Một tinh hồn yêu xà trên lưng có đôi nhục xí cánh bay tới. Trên đầu yêu xà này còn có một chiếc kim giác sừng sắc nhọn đem. Húc vào hỏa cự mạng đã tạo thành một lỗ hồng. Kim giác phi xà. Đồng tử trong mắt lâm hiên co lại. Đây chính là yêu thú cấp 3. Mặc dù chỉ là hồn phách nhưng thực lực so với khi còn sống cũng không kém. Là bao. Nhưng mà chỉ là bắt đầu. Khí tức mạnh mẽ hiện lên ở bốn phía, lâm hiên. Thần thức đảo qua bốn phương vẻ mặt chợt cực kỳ ngưng trọng. Ở phía sau hắn là một con nhị diện cự hùng gấu hai đầu đang trởn. Bốn luồng nhãn quang chiếu vào hắn. Bên tả là một con linh vũ màu bạc, hai cánh đang vỗ ra những luồng hàn. Băng có thể dễ dàng thôn phệ hỏa diễm kim sắc. Mà bên hữu lại là một con chi diện thủ kích thước to hơn bàn tay. Đang phun phun ra những sợi hắc ti, hiển nhiên là mang đầy kịch độc. Những yêu hồn tất cả đều là yêu thú cấp 3. Tu vi của chúng đều tương đương với kết đan kỳ cao thủ. Lâm Hiên cảm thấy bờ môi đắng ngắt, những yêu hồn khác tạm thời không. Nói chỉ là bốn con tinh hồn đáng sợ này, hắn cũng không phải là đối, thủ. Đáng tiếc, nếu hắn có đủ địa giai linh phù, cũng không phải không thể. Chiến đấu, hiện trong túi chứ vật. Hắn còn vài cách nhân dai linh phủ Chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian Tật Lâm Hiên khống chế huyền hỏa thần châu Tiếp tục phát động công kích Trong thạch thất nhất thời các chùm sáng va chạm bạo mở linh lực chấn Động không ngừng Xen lẫn tiếng âm hồn gầm gừ Dữ dội Một lát sau Thiếu ra chúng ta làm thế nào Nhìn bốn phía vô số thú hồn Nguyệt Nhi trong mắt hiện ra chút sợ hãi